Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em rất hào hứng với việc này. Không dễ gì có được cơ hội tốt như thế. Lần sau muốn đi cũng chẳng biết đợi đến khi nào. Năm nay em tốt nghiệp đại học rồi à? Vâng. Có điều em học tiếp lên thạc sĩ nhưng chưa đến ngày nhập học. Em học ngành gì thế? Anh như bị dáng vẻ bởi biểu hiện trẻ con của cô chào cười. Sau lạn khói thuốc trắng lờ mờ, cô nha mắt trả lời. Ngành y. Anh sững người. Rồi mới nghe người gạt tàn thuốc Điềm đạm đánh giá Chữa bệnh cứu người Một nghề cao quý Cô gạt đầu thừa nhận Đây cũng là lý tưởng của em Không tồi Giọng anh bình thản Nhưng nghĩ đến việc mình đang làm Thì rõ ràng là có chút gì đó khôi hài mỉa mai Ăn cơm xong Anh mới biết Hôm đó cô nghỉ đêm tại một nhà dân Anh cân nhắc đôi chút rồi Nói luôn với cô Tối nay em đi cùng anh nhé Cô giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh. Anh bật cười. Em lại nghĩ linh tinh gì thế? Anh lo em thân con gái một mình. Đi không an toàn. Đi nào, anh giúp em đi tìm một chỗ ngủ. Anh thong thả bước đi. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân của cô chạy theo sau. Thực ra ở nhà dân không hẳn là không an toàn. Có điều ở vùng đất này. Khi cô xuất hiện bên cạnh anh thì đã có không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn và mất rồi. Cuối cùng... Anh thuê cho cô một phòng ở khách sạn Còn mình thuê một phòng ngay bên cạnh Trước khi về phòng Anh đưa thẻ từ và phòng cho cô dặn dò Có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh Cô vẫn còn nhớ số điện thoại của anh Vậy tay vui vẻ chúc anh ngủ ngon Sáng hôm sau Anh lấy điện thoại phòng khách gọi cho cô Khi ngồi ăn sáng anh hỏi cô Tiếp theo em định đi đâu Thực ra cô cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể Chỉ định tiếp theo sẽ đi đến Thụy Lệ Nghe xong, anh thấy thật buồn cười Mấy hôm trước, anh vừa đi đến đấy từ đây Nhưng nét mặt chẳng hề thay đổi, anh nói Cùng đi thôi Thực ra, chỉ là vì tối qua khi về phòng anh nhận được tin hình như có người đang dình thởi cô để hành động Nên anh không muốn dẫn cô vào trốn nguy hiểm Lần đi Tây Nam này, anh dẫn theo đội xe của mình Mười mấy chiếc xe ngụy trang trên đường Hùng Dũng Xếp thành hàng dài hình chữ nhất Cô nhìn thấy mà mắt tròn mắt sẹt Thực ra Anh làm nghề gì thế? Bán xe Câu nói đùa này của anh khiến cho Trần Nam Ngồi lái xe phía trước cũng phải quay đầu lại Mỉm cười rồi quay lên Như không có chuyện gì Em không tin Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì Liên kêu tay anh nói Ý bảo anh lại gần một chút Trời trong xanh Ánh mắt trời ban ngày trói trang, nắng xuyên qua cửa kính xe chả lên người cô, phủ một lớp ánh kim lên mải tóc đen lay Hình như tóc của cô so với hồi ở Đài Bắc đã ngắn đi đôi chút, nhưng vẫn đen và thẳng, ống mượt như to. Khi cô nghiêng người, sau lưng như lấp lánh ánh sáng, khóe miệng khẽ nở nụ cười vui vẻ, y như năm đó. Xe chạy nên rung lắc nhẹ, anh thấy đôi gỏ má căng đẹp của cô cua co Mà cảm giác như không chân thật Ngấy ngất giây lát Rồi mời hít từ từ nhích về phía cô Cúi thấp người xuống để ngồi ca bằng cô Hơi thở nhẹ nhẹ Bên tai cô xem lẫn vị thơm ngọt Rất đặc biệt Hình như anh vẫn còn nợ em một lần Đi hòng gió và một bữa ăn đồ ngọt Giọng cô rất nhỏ Vì không muốn để người ngồi hàng ghế trước nghe thấy Anh ngây người hai giây Sau đó mỉm cười Đáp lại cô bằng giọng nói nhỏ nhẹ Anh nhớ Khi còn ở Đài Bắc, cô đã quen với việc ngồi xe máy đi hòng gió rồi Vốn là một cô gái ngoan hiền, không hiểu sao cô lại thất thích trò ấy Mỗi lần sau khi đi hòng gió đêm, anh lại đưa cô đến một cửa hàng đồ ăn ngọt nổi tiếng bên đường Ăn một chút gì đó rồi mới đưa cô về Thông thường, cũng không phải chỉ có anh và cô đi chơi Mà còn có cả nhóm anh em của anh Bọn họ cũng dẫn theo bạn gái Xong chỉ có cô khác với nhậm bạn gái đó Chưa đầy một năm ở Đài Bắc, cô đã trở thành hoa khôi của trường, lại thêm thành tích học tập xuất sắc, thể thao văn nghệ đều ưu tú. Đúng là một nữ sinh toàn diện, đương nhiên không thể nào xếp cùng với những nữ sinh mặc váy da, nhuộm tóc hay là bấm 7-8 lỗ tai kia được. Nhưng cô lại hòa cùng với nhóm bạn đó như cả gặp nước, xưng anh em với mọi người, không hề tỏ ra cách biệt. Có điều, lần cuối cùng cả nhóm đi tụ tập đi chơi thì anh lại lỡ hẹn anh rời đại bắc rất đột ngột ngay cả một lời chào tạm biệt cũng không có cứ thế mà đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.